Chuyện, dị thế lưu đầy Tác giả Dịch Nhân Bắc Edit Pavetta Zombie cưỡi Lợn Đọc truyện Nhà Cỏ Chương 276 Con sói chim lửa khổng lồ Nghi mặt ngồi làm dáng trên lân cửu phong Nhận lấy những ánh mắt đầy kín ngưỡng Và khát khao của gần 2.000 người dưới mặt đất Rồi biến mất ở phía chân trời Nhưng không ai biết Cửu phong bay chỉ một chốc đã đổ súng Nghiêm mặt lấy một cái hồng gỗ ra từ túi không gian Ngồi vào trong rồi vẫy tay với cửu phong Cửu phong thò đầu đến cạnh hồng gỗ Khạt khạt cười quá dị Nghiêm mặt Mày có thể quắp cái hồng mà bay Muốn bay cỡ nào cũng được Nhưng không được lộn mèo Cũng đừng bay cao quá Tao sẽ không thở được Hơn nữa bên trên quá lạnh Tao chịu không nổi cử phong cười nhạo quái hai chân nhỏ của nó thật vô dụng nghi mặt kệ cứ để cho nó cười đã vì cái ai mà chịu được gió to và khí lạnh trên trời đến lúc đó cử phong bay nhanh như chớp thì hắn làm sao mà thở nếu không cẩn thận rớt xuống thì sao nhìn mặt đẩy luôn cái nắp hòm lại cử phong quắp cái tay sắt của hòm gỗ lần nữa bay lên trời Nghi mặt thở ra một hơi, trải đệm trong cái hòm, ngồi trong hòm có thể nói là thoải mái hơn so với ngồi trên lưng cửu phòng nhiều, chẳng những không cần lo sẽ bị rớt xuống mà còn có thể nằm ngủ. Cửu phong quắp cái hòm đi rất nhanh, nhưng nó vẫn luôn nhớ rõ không thể bay quá cao, trên đường đi chỉ dừng lại nghỉ tạm hai lần, sau một buổi tối liền bay về vùng trời của cửu nguyên. Nghi mà không trở về nội thành cửu nguyên Mà bảo cử phòng bay trở về xào huyệt trên đỉnh vách núi phía nam của nó Khi những tia nắng đầu tiên của ngày dần rọi trên tòa thành Ở bờ bên kia ngoại sông đào cửu nguyên Diệp Hách khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn trời Một cái bóng đen khổng lồ bay xoẹt qua không trung Diệp Hách cảm thấy hình như bên dưới cái bóng đen còn treo thứ gì đó Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lại bay khá cao, nên ông ta không quá chắc chắn. Ốc đặc, đó là nơi ở của sơn thận cửu phòng à. Diệp Hát thấp giọng hỏi một chiến sĩ bận một bộ đồ làm từ vải bố đơn giản đang đứng bên cạnh. Trên đai lưng đeo cốt đào, trên mặt có hai vết sẹo trắng. Ốc đặc nhìn về nơi xa. Chắc là vậy, Phỉ Lực nói ở vùng phủ cận không có loại chim hình thể lớn nào. Hơn nữa nó bay về phía Nam, người cửa nguyên cũng nói phía Nam là nơi cứu trú của sân thần, vậy chắc chính là nó. Phạm vi săn thú của nó rất rộng. Dịp hát nghe nói vị sân thần này cũng có trở về vào mấy ngày trước, nhưng lại nhanh chóng bay đi. Có lẽ thời điểm đối phương trở về vừa lúc là buổi tối nên ông ta không để ý. Này chỉ có thể chứng minh nó bay rất nhanh. Vẻ mặt của ốc đặc đầy vẻ kiêu căng, hắn ta không để tâm lắm đến con chim mặt người kia. Phỉ lực miêu tả nó rất đáng sợ, có lẽ vì năng lực của phỉ lực còn quá thấp. Nếu không phải gã có một đôi cánh, dị năng lại rất hữu dụng khi bắn tên, thì chỉ một gã chiến sĩ cấp 5 chưa đến nổi cấp 6 sao có thể đảm nhiệm được chức vị đoàn trưởng quân đoàn 3 của Thành Lạch Trời chứ. Cách đó không xa. Có một chiến sĩ cũng mặc đồ được may từ vải bố, đeo cốt đeo trên eo, người nọ đi tới, đám nô lệ đang bận rộn xung quanh nhìn thấy hắn liền nhao nhao quỳ súng. Đại nhân Tên chiến sĩ nọ đi đến cạnh Diệp Hách, quỳ một gối súng hành lễ rồi lại đứng lên. Diệp Hách nhìn về phía tên chiến sĩ nọ, vẽ mặt bình đạm nói Người cá nói thế nào? Tên chiến sĩ nọ kính cẩn trả lời bọn họ nói sẽ truyền lời cho bề trên nhưng không dám cam đoan ốc đặt cười lạnh một tiếng mới đầu lúc đại nhân còn chưa tiết lộ thân phận thì không tính bây giờ chúng ta đã nói cho người cá biết đại nhân là đại tư tế đến từ thần điển của thành lạch trời mà tộc trưởng và tộc vua của chúng còn dám không xe mặt nghênh đón diệp hắc vẫn trầm mặt Trong lòng ông ta cũng rất khó chịu, lúc đầu ông ta cho rằng chỉ cần lấy thân phận xứ giả tam thành ra là đủ, nhưng sự thật chứng minh, lũ mỏi sợ nơi này quả nhiên ngạo mạn y hệt như đóa phỉ nói. Dịp hết cũng không thèm để đám giả nhân chưa được khai hóa đó vào mắt, cái ông ta coi trọng là tộc người cá. Nhưng thái độ của tộc người cá lại không thân thiện, thậm chí tộc trưởng và tộc vua của họ đến bây giờ còn chưa ra mặt. Bành tư bọn họ cũng không chịu nhận nguyên tinh tệ. Chiến sĩ tên Bàn Tư gật đầu, cởi một cái túi da từ bên hông xuống, dùng hai tay nâng lên đưa cho dịp Hách. Những người cái đó rất khó nói chuyện, bảo rằng khi tộc trưởng bọn họ chưa cho phép, thì bọn họ không dám nhận bất cứ lễ vật gì, dù đó là nô lệ hay là nguyên tinh tệ đi chăng nữa. Tôi đã giải thích rằng những nguyên tinh tệ này là lễ vật cho tộc trưởng của bọn họ, nhưng cũng không có tác dụng. Băng tư thấy dịp hết cất túi da, lại nói Còn đám người lùng, bọn chúng có thể sử dụng máy bắn đá và cung tên Đại nhân, các chiến sĩ tộc người cá tuần tra và phòng thủ trong sông Người lùng ở bên kia bờ sông dùng máy bắn đá và cung tên uy hiếp Chúng ta muốn qua được bọn chúng để vào thành cửu nguyên là rất khó Ốc đặc lại lần nữa cười lạnh Có gì mà khó, nếu không phải đại nhân không muốn khai chiến với tộc người cá Thì ta đã sớm cướp được tòa thành này Bành tư không nói gì Dịp hết nhìn tòa thành cửu nguyên nguyên nghe khí thế ở đối diện Bảo Ốc đập Đừng xem thường bọn họ Có thể xây nên một tòa thành như vậy Chứng tỏ thủ lĩnh nơi này không phải kẻ ngu Mặt khác Anh có phát hiện ra số chiến sĩ thần huyết của tòa thành này khá nhiều hay không Nhưng cấp bậc không cao Vì lực nói thủ lĩnh của chúng cũng chỉ mới cấp 4 Hơn nữa Bọn chúng có thể xây nên tòa thành này Rất có khả năng liên quan đến năng lực khống chế đất của thủ lĩnh bọn chúng Nghe nói tộc người cá và tộc người lùng cũng giúp đỡ không ít công sức Diệp Hách cũng nghĩ không khác gì ốc đạc, Nhưng ông ta vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ quái Ông ta rất để ý số chiến sĩ thần huyết của các bộ lạc này Kỳ lạ nhất là, theo như ông ta quan sát Số chiến sĩ thần huyết đó đều không đến cấp 5 Thậm chí rất nhiều người chỉ mới cấp 1, cấp 2 Mà đã thức tỉnh năng lực thần huyết rồi Dù là một chủng tộc có thần huyết đậm đi chăng nữa Nhưng cái bộ lạc này hiển nhiên không chỉ có một chủng tộc Chẳng lẽ thủ lĩnh cửu Nguyên tìm kiếm các chủng tộc có thần huyết đậm để gia nhập bộ lạc mình Vậy làm sao mà tên đó có thể biết được thần huyết của một chủng tộc có đậm hay không Còn nữa, với quy mô tòa thành này Bọn chúng chẳng những có nội thành mà còn có ngoại thành chiếm một diện tích lớn Không khác mấy thành phí La, một tòa trung thành mà ông ta đã từng đi qua ngay cả thành lạch trời cũng chỉ là một tòa lâu đài, nhân số có thể chứa bên trong không nhiều nhận gì. Phần lớn chiến sĩ, nô lệ, nông dân đều sống ở ngoài thành. Cái bộ lạc cửu nguyên này xây nên một tòa lâu đài lớn như vậy là có ý gì? Bọn chúng có bao nhiêu người bên trong? Hay bọn chúng làm là vì người cá và người lũng? Diệp Hách lập tức nghĩ đến quả vưu phận, có khi nào là nhờ năng lực của quả vưu phận mới khiến người của bộ lạc này thất tỉnh năng lực thần huyết hay không? Nếu là như thế, vậy những điểm kỳ lạ của tòa thành này cũng có thể giải thích, bao gồm cả việc vì sao tòa thành này lại được xây lớn như vậy. Diệp Hách nghĩ có quả vưu phận, thủ lĩnh của bộ lạc này có giải tâm lớn thì cũng không có gì là lạ. Tiếc là đoá phỉ và phỉ lực không cung cấp được nhiều thông tin cho ông ta, làm ông ta không cách nào xác định được liệu quả vô phận có thật sự ở đây hay không. Đến tận bây giờ mà thủ lĩnh và tư tế của bọn chúng còn chưa ra mặt, điều đó càng làm cho ông không cách nào đoán được. Ông ta định chờ thêm chút nữa, trước tiên cứ gặp tộc trưởng tộc người cá rồi hẳn nói, có lẽ bộ lạc cửa nguyên là bộ lạc phụ thuộc của tộc người cá. Như vậy, thái độ của ông ta đối với tòa thành này cần phải suy xét lại. Nhưng dù thế nào, ông ta đều rất hứng thú đối với hết thảy của tòa thành này Nếu có thể, ông ta hy vọng có thể thu tòa thành này về làm bộ lạc phụ thuộc của thành lạc trời Để các bạn đạp chinh phục toàn bộ phụng đất hoang dã Còn về phần công chúa đóa phỉ và bộ lạc của cô ta Dịp hát cười nhạt, trong nụ cười còn có chút nhạo bán là có chút bất đắc dĩ như thể thấy một đứa nít xanh đang bày trò hăng hái trước mặt mình Đóa phỉ cho rằng cô ta thu phục được phỉ lực rồi ư, nhưng theo như ông ta thấy thì, phỉ lực chẳng qua chỉ đang lợi dụng đóa phỉ mà thôi. Phỉ lực là tông phúc của tướng quân Triết Phi. Đóa phỉ cho rằng cô ta không gã chồng mà ở bên ngoài thành lập một thế lực mới là có thể thoát khỏi số phận làm con rối ư. Thậm chí con võng tưởng được làm nữ hoàng. Nhưng sự thật đơn giản như cô ta nghĩ thì tốt rồi. Chà dù cáp nhĩ nặc tư mạng bệ hạ có con trai thì người kế thừa vị trí thành chủ trong tương lai cũng chưa chắc đã là người mang huyết mạch của nặc tư mạng. Đáng tiếc, điều này nặc tư mạng bệ hạ biết rất rõ mà công chúa của ông ta thì lại hoàn toàn không biết cái gì cả. Dịp Hách không nghĩ đó phỉ có thể làm được trọ trống gì, đây cũng là nguyên nhân mà ông ta không tỏ rõ quan điểm của mình đối với chuyện này. Trong nội thành cửu nguyên, đồng sinh phụ trách đưa tin nhanh chóng chạy như bay xuống từ đầu tường. Vọt vào căn phòng ở phía đông nam sẵn nghị sự, nơi đó mặt đại gọi nó là sở quân đội. Tranh đại nhân, cử phòng đại nhân đã trở lại. Tranh đang nói chuyện với ô thần, nghe vậy liền ẩn đầu, hai mắt của anh có chút thâm quần. Anh đã rất nhiều ngày không ngủ yên giấc rồi, chỉ có cửu phòng thôi. Trành hỏi như vậy là bởi vì cửu phong đại nhân đã trở về cửu nguyên vài bận, nó thường xuyên bay tới bay lui trên không trung, có khi còn đáp xuống tìm nhảy con thiết bối long chơi đùa. Mới đầu, khi người cửu nguyên nhìn thấy cửu phong thì rất vui mừng, còn tưởng thủ lĩnh và tư tế đã trở về, ai ngờ lại không phải. Thẳng đến lúc mảnh trở về mới biết, hóa ra cửu phong đại nhân hổ tống một nhóm nô lệ về, người ta chẳng qua chỉ là không kiên nhẫn bay chậm như rùa theo con thuyền, nên mới bay về vùng đất nằm giữa lưu vực con sông lớn của cửu nguyên trời. Thuyền đi rất chậm, lúc mảnh đến, những con thuyền đó chỉ mới đi được một phần tư lộ trình mà khi mãn trở đi cho tới hôm nay cửa Phong trở về mới qua chỉ được 13 ngày, lúc tranh hỏi cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì cửa khẩu của sông lớn cho tới giờ vẫn không thấy tin tức về thuyền nô lệ truyền đến. Cửa Phong đại nhân đương nhiên cũng sẽ không trở về chỗ của bọn Nguyên Chiến. Nhưng tranh nào nghĩ đến, khử phong đại nhân bay qua bay lại đã nhiều ngày, thấy không có nguy hiểm gì nên mới mất kiên nhẫn, không hổ tống mấy con thuyền đó nữa, mà cứ thế bay về chỗ nghiêm mặt. Ô thần cũng nhìn về phía đông sinh đầy hy vọng, đông sinh vội vàng trả lời. À, khử phong đại nhân bay quá nhanh, bay về phía nam. Vậy là nguyên chiến và mặt đại vẫn chưa trở về Nếu không cử phong sẽ vào thành trước Chứ không phải bay về thánh địa phía nam Ô thần thở dài một hơi chanh miếng môi, nghĩ thầm Quả nhiên vẫn còn là trẻ con Bởi vì ở phía nam có hộ nước mặn Có sàn huyệt của cử phong đại nhân Hơn nữa thủ lĩnh và tư tế đại nhân Còn không muốn cho ai tới phía nam Nên hiện người cử nguyên đều tự động Xem vùng đất ở phía nam là thánh địa bằng họ lấy cái cớ này để ngăn cản sứ giả Tam Thành đi qua bên đó, nói rằng nơi đó là thánh địa của Cửu Nguyên, chỉ khi được cho phép mới có thể tới, nếu không thì đối địch với Cửu Nguyên. Ở cửa khẩu sông lớn có tin tức mới không? Không có. Đông Sinh lắc đầu, không thấy ai đốt khói báo động. Khói báo động không phải dùng phân của sói để đốt. Là do mặt đại quen gọi như vậy Nên mọi người cũng gọi theo Hơn nữa bầy sói cũng là kẻ địch trọng điểm Mà bọn họ cần phải phòng thủ Vì khi nhìn thấy bầy sói Mọi người sẽ nhấn lửa tạo khói để báo hiệu Vì vậy bọn họ nhanh chóng tiếp thụ Cách nói khói báo động này Tiếp tục chú ý quan sát Vâng Trước khi Đông Sinh rời đi Tranh dặn cậu ta dẫn vài chiến sĩ thủ lĩnh Ra ngoại thành đi săn Hào đến mời bọn họ Ô thần y như ông cụ non viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên phiến đá rồi chỉ vào nói Tranh đại, nơi này gần cửa thành tay của chúng ta Tuyệt đối không thể để đám nô lệ mà bộ lạc đó phải đưa tới xây nhà ở chỗ này Anh biết Nhưng với tình hình trước mắt, thủ lĩnh và tư tế đại nhân đều không có ở nhà Hai tên chiến sĩ bên cả xứ giả tam thành đều cực kỳ lợi hại Toàn bộ người của chúng ta chưa chắc gì đã thắng được bọn chúng Người cái cũng không thể tùy ý đuổi bằng chúng đi, nhóc nó xem dưới loại tình huống này chúng ta phải làm như thế nào. Ô thần trầm ngâm, Nam biết tranh đang khảo nghiệm nó, đồng thời cũng lại đang hỏi ý kiến của nó. Tuy nó còn nhỏ nhưng thân là đệ tử tư tế, ở tầng lớp lãnh đạo cũng có một vị trí nhỏ cho nó, những người khác cũng không vì nó nhỏ tuổi mà xem thường. Nói thật ra, em không biết nên làm như thế nào, nhưng nếu có sư phụ ở đây, Ngài ấy nhất định sẽ không cho đám nô lệ mà đoá phỉ đưa tới xây nhà cho sứ giả Tam Thành đâu. Ý của nhóc là muốn cho những nô lệ đó vào Thạnh. Ô thần gia dựng một chút, gọt đầu. Nhưng nếu bên trong có gian tế thì sao? Nếu trong những kẻ đó có chiến sĩ của đoá phỉ hay thậm chí là chiến sĩ của Tam Thành, Chờ khi chúng tiến vào, phát hiện ra thủ lĩnh và tư tế của chúng ta đều không có ở đây, muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh thành cửu nguyên của chúng ta thì sao? Vậy thì chúng ta bán những nô lệ đó cho sứ giả tam thành hoặc là thu phí dừng chân phí mướn nô lệ với mướn đất của bọn họ. Tranh cười to, thật không hổ là đệ tử do một tay tư tế đại nhân bọn họ dạy nên. Chờ những người khác tới, nhóc nó suy nghĩ của mình ra cho bọn họ đi. Ô thần trông có vẻ chưa rất bình tĩnh, nhưng kỹ thuật vẫn còn hơi ngại ngùng. Tranh đại, ý anh là phương pháp này có thể ư? Không thể đánh, thì dùng cái lý do này để kéo dài thời gian. Ô thần chép miệng, lớn mật nói. Tranh đại, vậy anh cảm thấy nếu chúng ta nói với tộc người cá và người lùng, chỉ cần bọn họ cùng xa mặt, thì dù chiếm được bao nhiêu lợi ích từ xứ giả tam thành, tất cả đều chia đều cho bọn họ để bọn họ cùng chúng ta đàm phán với sứ giả tam thành, được không? Tranh phổ đào nó, khen Suy nghĩ của nhóc rất tốt nhưng trước mắt vẫn chưa thể dùng Nhóc quên, mặt đài đã nói người lùng và người cá là khác sao? Câu ấy chỉ xem Hồ Thanh Uyên là địa bàn của người cá còn người lùng là kẻ mắc nợ, ở nhờ Nếu bây giờ chúng ta nói như vậy với bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Ô thần am một tiếng, đỏ mặt Bằng họ cũng sẽ xem mình là chủ nhân của cửu nguyên. Đúng vậy, cho nên khi chưa đến bước đường cùng, chúng ta tuyệt đối không dễ dàng chia sẻ lợi ích thuộc về mình cho người khác. Nhớ kỹ chưa? Vâng, ô thần ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cảm ơn anh, tranh đại. Thì những người có chức trách trong bộ phận lãnh đạo cửa nguyên Lại lần nữa họp bàn thảo luận Làm thế nào để đối phó với sứ giả tam thành Thì nghiêm mặt ra tiến vào nơi truyền thừa của tộc luyện cốt Bắt đầu mân mê bốn con cốt điểu kìa Thời gian học tập lúc trước Hắn không hề lãng phí Cộng thêm việc có thể hỏi hàng tán bố Hắn đã hiểu kha khá cách khởi động và sử dụng cốt điểu Theo như lời tán bố nói bốn con cốt điểu này đều là cấp 9 Vào thời của bọn họ Loài chim này là loài chim lớn nhất chỉ xếp sau cung bằng mặt người, nhưng loài chim khổng lồ này không có cá thể nào tiến hóa lên mức sinh vật có trí tuệ, cơ mà năng lượng bẩm sinh của chúng nó lại cực kỳ lợi hại, đến khi thành niên, cơ hội như tự động có được lực công kích của chiến sĩ cấp 9. Chúng nó có tên là chim lửa khổng lồ, có một đôi cánh xương bằng da màng và một cái bụng cực lớn, miệng còn có thể phun lửa. Loài chim này khi còn sống không thể thu nhỏ, nhưng khi tộc luyện cốt lấy thi thể hoàn chỉnh của chúng nó để luyện chế, thì tăng thêm cho chúng nó chức năng thu nhỏ thể tích. Muốn mở ra năng lực tấn công của con số chim lửa khổng lồ này, đương nhiên cần phải có nguyên tinh cấp 9. Nhưng nghiêm bạc không nỡ sai, hắn quyết định dùng nguyên tinh cấp 5. Táng bố nói nguyên tinh cấp 5 có thể khởi động, chỉ là không thể sử dụng năng lực mà nó có thôi. Tạm thời, hắn cũng không cần con số chim lửa khổng lồ phát huy hết thực lực của nó, chỉ cần nó có thể chở người là được. Trước kia, người tộc luyện cốt dùng bụng chim lửa khổng lồ để chuyên chở hàng hóa và người, con số chim lửa khổng lồ có thể xem như một chiếc máy bay vận tải chim lửa khổng lồ không có tốc độ nhanh bằng cửa phong nhưng vẫn nhanh hơn đi thùy ngược dòng nhiều. Hơn nữa, chỉ cần không có công kích trên không, độ an toàn cũng sẽ cao hơn khi đi lại trên mặt nước. Cốt điểu không thể tùy tiện mang ra ngoài, lần này ngay mặt trở về chính là muốn đánh vào khả nghiệm cấp 5. Bởi vì tán bố nói với hắn, phần thưởng của khảo nghiệm cấp 5 chính là được tùy ý lựa chọn một loại cốt khí có trong đá sản truyền thừa, chỉ cần khắc dấu tinh thần lực thành công là có thể mang đi. nghiêm mặt ngồi ở nơi truyền thừa 5 ngày, hắn qua được bài kiểm tra cấp 5 của tộc luyện cốt, đồng thời cũng bởi vì khắc dấu tinh thần lực lên cốt điểu mà đột phá cấp 5 thăng lên làm chiến sĩ thần huyết cấp 6. Việc khắc dấu ấn tinh thần lực lên con số chim lửa khổng lồ cấp 9 không hề dễ dàng. Muốn khắc dấu ấn lên con số cấp 9 cần phải có tinh thần lực cực cao. Tinh thần lực khi vừa mới thăng lên cấp 6 cũng chỉ là vừa đủ mà thôi. Điểm khó nhất chính là xóa đi tinh thần lực còn bám trên người cốt điểu. Nghi mà không để quả vô phận ra tay Thứ nhất là vì hắn muốn khiêu chiến bản thân Thứ hai là từ sau khi tinh thần lực của hắn đột phá đến cấp 5 Hắn liền phát hiện ra trong nơi truyền thừa có một cổ tinh thần lực cực kỳ cường đại Ngay cả vô quả cũng không dám thăm thèm cổ tinh thần lực này Sau khi tiến vào nơi truyền thừa nó trở nên cực kỳ ngoan ngoãn Nên hắn cũng không dám gian lận ngay trước mặt cổ sức mạnh đó Lại tốn thêm 2 ngày, cuối cùng cũng xóa sạch những mảnh vụn tinh thần lực còn bám lại trên người cốt điểu, đồng thời khắc ấn ký của mình lên. Đến đây, hắn mới có thể sử dụng con số chim lửa khổng lồ này. Nghi mặt mang cốt điểu sẽ khỏi nơi truyền thừa, sau khi ra đến bờ hồ nước mặn thì dùng một viên nguyên tinh cấp 5 để khởi động nó. Cử phòng thấy hắn chui xe khỏi lòng đất, lập tức bay qua, vây quanh hắn lượn tới lượn lui Nó thấy rất hứng thú đối với con cốt điểu này Còn muốn mổ thử mấy cái Nhưng bị nghiêm mặt nhanh tay ngăn lại Tổ tông của tôi ơi Cái này không thể cho mày mổ chơi được Tao còn phải giữ vào nó Mà đưa toàn bộ con dân của mày về đáy. <cười> Xương cũng có thể bay Cửu phong rất tò mò Thù nhỏ lại Nhảy tới nhảy lui trên người cốt điểu Nghi mặt cũng cảm thấy rất kỳ lạ Rõ ràng cử phong vô cùng tò mò Đối với nơi truyền thừa dưới lòng đất Nhưng thấy hắn đi vào Thì lại không vào theo Mày biết dưới tổ của mày Có một chỗ như vậy không Trước kia không biết Giờ thì biết rồi Vậy mày không tò mò sao Không muốn xuống chơi à Cử phong nghiêng đầu Cặp mắt phượng khôn khéo hiện lên một tiên nghi hoặc Khắc khắc không thể vào muốn vào nhưng không thể vào mặt dưới đó có cái gì vậy đi mật nghĩ cái này chắc có liên quan đến truyền thừa của con bằng mặt người hắn liền giải thích chuyện về truyền thừa tộc luyện cốt cho cửa phòng nghe hắn không muốn giấu cửa phòng cửa phòng nghe kể bên dưới toàn xương lệ xương tức khắc mất hết hứng thú lại thúc giục hắn. Chẳng phải cậu nói con cốt điểu này có thể bay sao, vậy làm nó bay đi, mau mau, ta muốn xem nó có thể lớn tới cỡ nào, có bự như ta không. Nghiêm mặt cười, tán bố nói với hắn, bụng của một con sói chim lửa khổng lồ thành niên có thể chứa được bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn muốn xem thử xem, rốt cuộc con cốt điểu này to đến mức nào. Sử dụng dấu ấn tinh thần lực, nghiêm mặt ra lệnh cho cốt điểu, Tới đây, biến ra kích cỡ lớn nhất cho tao. Hết chương 276 Chương 277 trở về phần 1 Các người cũng như những nô lệ mà tôi mua. Câu nói đầu tiên của nguyên chiến làm tộc trưởng tập Diêm Sơn đang muốn ý và tình cảm trong quá khứ mà tranh thủ chính thật nhiều lợi ích phải thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, bởi vì các người mà cử nguyên chúng tôi phải chịu tổn thất thảm trọng, nếu không phải vì cứu các người, chúng tôi không cần phải đối địch với Ma Nhĩ Cạn, càng không cần phải đánh nhau với bọn họ để việc trở về cứu nguyên bây giờ phải vắt óc suy nghĩ cách. Hơn nữa Nếu không phải vì đến đây đón các người, chúng tôi cũng không cần đi xa như vậy. Hiện giờ lại vì các người mà đắc tội với con trai của tù trưởng Ma Nhĩ Cạn. Tộc trưởng Tộc Diêm Sơn nói không nên lời bởi vì những gì Nguyên Chứng nói đều là sự thật. Cho nên, các người đến bồi thường cho tôi như thế nào đây? Tộc trưởng Tộc Diêm Sơn nôn nóng Đại nhân Lúc ấy ngài không có nói như vậy, Hắc Kỳ và sứ giả của ngài tới, nói bọn ta chỉ cần gia nhập vào cửu nguyên thì bọn ta sẽ không phải làm nô lệ. Ngài còn cam đoan tộc trưởng và tư tế bọn ta đều có thể trở thành trưởng lão của cửu nguyên, mà tộc nhân bọn ta sẽ giống như người nguyên tế, được hưởng thụ những gì mà họ hưởng thụ. Tôi đồng ý mấy điều đó khi nào vậy. Nhị Mảnh, Hắc Kỳ, hai người ra đây. Mảnh chạy qua lắc đầu. Tao chưa nói những lời này, chỉ nói cửu nguyên sẽ giúp bọn họ, nhưng bọn họ phải trả đủ giá. Mà lúc ấy, tộc trưởng và tư tế bọn họ đã thương lượng với trưởng lão của mình, rồi nói với tao rằng toàn thể tộc Diêm Sơn sẽ về cửu nguyên. Nguyên Chiến cười lạnh. Có nghe thấy chưa? Chẳng lẽ không phải các người đã đồng ý làm nô lệ của cửa nguyên chúng tôi? Không! Hắc Kỳ! Tộc trưởng tộc Diêm Sơn lập tức nhìn về phía Hắc Kỳ với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hắc Kỳ xấu hổ, lúc ấy anh chỉ nói với tộc trưởng về tư tế rằng có thể mà thôi Trên thực tế, Nguyên Chiến và nghiêm mặt cũng không có đáp ứng bọn họ Nhìn vẽ mặt của Hắc Kỳ, Nguyên Chiến sao còn không rõ Chắc là cảnh tượng tốt đẹp mai sau mà anh ta nói ra đã đã động không ít người tộc Diêm Sơn Nhưng mai sau cũng chỉ là mai sau Vì tộc trưởng này lại xem đó như chuyện đương nhiên, thật là nực cười Tôi nhớ rất rõ Hắc Kỳ đã hỏi tôi và tư tế của tôi rằng sau khi các người tới thì sẽ được sắp xếp như thế nào. Lúc ấy, tư tế của tôi cho anh ta một hứa hẹn, nói chỉ cần các người đồng ý gia nhập cửa nguyên thì chúng tôi sẽ trợ giúp các người. Nhưng sau đó thì sao? Hử? Trưởng lạm của các người lại đi mật báo cho Ma Nhĩ Cạn làm hai chúng tôi vốn dĩ có thể bình an rời đi, hiện giờ lại bị vây khốn ở chỗ này, còn mất đi mối giao dịch với một bộ lạc lớn, quá hỏng hết mọi kế hoạch của chúng tôi. Nguyên chuyến nói tới đây liền thay đổi sắc mặt. Dưới tình huống như vậy, các ngươi muốn không trả cái giá gì mà gia nhập Cửu Nguyên à? Cho dù tôi có đồng ý, thì con dân Cửu Nguyên cũng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn, bây giờ tôi hỏi ông một câu. Các người muốn về cửa nguyên hay là không? Bọn ta đương nhiên muốn về gia nhập cửu nguyên, nhưng ta hy vọng... Hy vọng cái gì? Hy vọng giữ lại huyết mạch của tộc trưởng và trưởng lão các người, hy vọng sẽ không giết tư tế các người. Đúng, còn nữa, không được bắt bọn ta làm nô lệ. Nếu cửu nguyên nhất quyết ép bọn ta làm nô lệ, ta thà rằng... Thà rằng như thế nào? Đi tìm cái chết... Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Không, đương nhiên không phải. Tộc trưởng Tộc Diêm Sơn phát hiện ra tên chiến sĩ vốn là người nguyên tế này, nay đã là thủ lĩnh cử nguyên, thế mà còn kiêu ngạo và đáng sợ hơn cả kỳ hạo, con trai tù trưởng Ma Nhị cạn. Bọn họ đã dừng ở đây nhiều ngày, mà vị thủ lĩnh này và tư tế của hắn tuy không tiếp xúc gì với họ, nhưng cũng không làm khó họ. Điều này làm họ khá sợ hãi, mà phần nhiều là cảm thấy may mắn, còn tưởng hai người kia là những người hiền lành. Người chiến tiện tay làm ra một cái ghế giữa, thân Thái lừa nhát ngồi trên đó. Cửu nguyên không có nô lệ, các người không cần phải lo khi đến cửu nguyên sẽ biến thành nô lệ thảm hại. Có điều nợ mà các người nợ cửu nguyên thì phải trả cho hết yên tâm cuộc sống sẽ không tệ hơn cuộc sống bây giờ của các người đâu nó không chừng còn tốt hơn nhiều ấy chứ nhưng trước hết các người phải giao chiến đội ra đây giao cho thủ hạ thâm cấp của tôi người tộc diêm sơn cúi đầu tộc trưởng và tư tế thì nhìn nhau tộc trưởng muốn nói cái gì đó lão tư tế đã có tuổi hơn nửa trăm nhẹ nhàng lắc đầu Nhưng tộc trưởng có vẻ ngoài tráng niên chỉ mới hơn 30 sau khi nhìn các tập nhân tộc Diêm Sơn một vòng thì nghiến răng, nói ta muốn gặp tư tế đại nhân của anh. nguy chiến tự hồ như đã đoán trước được tộc trưởng tộc Diêm Sơn sẽ nói ra những lời này Sao cứ đợi gặp tư tế của tôi thế? Bởi vì cậu ấy dễ mềm lòng Cảm thấy cầu xin cậu ấy thì cậu ấy sẽ miễn nợ cho các người Tôi đây có thể trực tiếp nói cho các người biết đó là không có khả năng Tộc trưởng tộc Diêm Sơn rất kiên trì Chiến thủ lĩnh Bọn ta chỉ muốn gặp tư tế của ngài Nếu tư tế của ngài cũng nhất quyết bắt bọn ta giao chuyến độ ra Vậy thì Nguyên chiến đột nhiên cười nhạt một tiếng Bởi vì con nhỏ hát hương kia thề thốt rằng Tư tế của tôi là người tộc Diêm Sơn các người Thậm chí còn vì thế mà đi tìm các người Rồi các ngươi cũng tin luôn Người tập Diêm Sơn đều không tin những tốt xấu gì, đây cũng là một hy vọng, nếu là thật. Khi bọn họ nhận được tin tức liền đi ép hỏi Hắc Kỳ, nhưng Hắc Kỳ chỉ nói là thoạt nhìn trông hơi giống, chứ không thể là cùng một người. Người chiến làm như cảm thấy thật phiền phức, đứng phát dậy. Không cần biết tư tế của tôi là ai, có phải tộc nhân của các người hay không, dù phải thì cũng sẽ không thay đổi được bất cứ sự thật gì. Chút nữa nhớ giao chiến đội cho tham cốc, còn những người không phải chiến sĩ khác thì gia đình nên quản lý. Nếu lại để tôi thấy các người tụ tập với nhau mà không làm theo mệnh lệnh, thì các người chỉ có hai lựa chọn. Hai lựa chọn gì? còn cần phải hỏi sao? Người tộc Diêm Sơn đều hiểu rõ cái mà nguyên chiến cho bọn họ chọn là chết hay là bị giao cho ma dĩ càng một lần nữa. Tới nước này, đương nhiên là bọn họ muốn sống, nhưng một khi giao chiến đội ra lại còn bị phân tán thì tộc Diêm Sơn sẽ thật sự biến mất. Nguyên Chiến trước khi đi dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn lướt qua Hắc Kỳ. Hắc Kỳ cúi đầu quyết định lúc trở về sẽ bảo mẹ cách xa Hắc Hương một chút. Trong lúc nghiêm mặt rời đi, sau khi Nguyên Chiến xử lý tộc Diêm Sơn thì trên phương diện năng lực của mình cũng có một bước đột phá mới có lẽ phải nói là hắn đã tìm ra một trò chơi thú vị. Nguyên Chiến bắt đầu thích chạy qua chỗ bọn Hạ Vũ, ngoại trừ việc tự mình dùng bùng nặng thành đủ loại lưu phải, thì điều hắn cảm thấy cơ hứng thú nhất là quan sát lò lửa dùng để nung gốm mà nghiêm mặt nói. Sau khi có lò lửa, xác xuất thành phẩm và chất lượng đồ gốm được nâng cao không ít. Tuy vẫn còn rất nhiều cái bị bể, nhưng đã có thể nung được một vài thứ có kích thước to. Nguyên Chiến tự nhận mình đang quan sát học tập mà đáp người hạ vũ thì cứ cảm thấy như đang bị đe dọa vậy. Sau vài ngày, hắn bắt đầu nghĩ Trong cơ thể hắn có lửa, có đất vậy có phải mình cũng có thể trực tiếp nung bùng thành đồ gốm thậm chí là đồ sứ không? Trước đó, Mạc từng nói với hắn đồ sứ khi đạt đến một độ cứng nhất định thì hoàn toàn có thể sử dụng như vũ khí lực phòng ngữ còn cao hơn tường thành cửa nguyên của bọn họ bây giờ Hắn muốn thử lợi dụng lửa trong cơ thể, nhưng hắn về mặt rất lo lắng đến việc sử dụng năng lượng thận huyết quá sức sẽ làm năng lượng của đá thận huyết trong cơ thể hắn bùng nổ, càng khiến cổ năng lượng kia không thể áp chế được nữa. Nhưng bây giờ, hai viên thổ nguyên tên cấp 8 và một viên cấp 9 mà mặc để lại cho hắn trước khi đi Nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn có thể hấp thu nguyên tinh để áp chế ngọn núi lửa trong cơ thể Hắn không sợ cổ năng lượng bạo ngược mang tính hủy diệt đó Thậm chí còn có gan dẫn đường cho nó để mình có thể sử dụng Nguyên chiến vốn là một kẻ lớn gan Khi có chỗ giữa, lá gan hắn không chỉ lớn hơn bình thường Vừa có ý tưởng, liền bắt đầu thử nghiệm Không cần nói nhiều về quá trình đó, vì không có chuyện gì là thành công ngay từ khi bắt đầu. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi hắn đã tiêu hết 3 viên nguyên tên cấp cao mà mặc để lại cho hắn, còn suýt chết vì năng lượng bùng nổ. Nếu không phải sơn tiêu liều mạng đánh với hắn một trận, để hắn phát tiết nguồn năng lượng trướng đầy trong thân thể thì chắc hắn cũng không kịp hấp thu viên thổ nguyên tên cấp 9 cuối cùng. Qua trận đấu này, thái độ của Sơn Tiêu đối với hắn thay đổi càng thêm rõ ràng, có lẽ là cảm nhận được thực lực của hắn không kém gì mình, thậm chí khi điên lên còn có thể xử lý được mình. Nên Sơn Tiêu không dùng lỗ mũi mà nhìn hắn nữa, bắt đầu xem hắn như anh em, sau đó cứ mỗi khi sẵn sỗi là tới tìm hắn đánh nhau. Mà nguyên chiến thì càng vui hơn, không phải bởi vì trận đánh này chứng tỏ hắn không yếu hơn Sơn Tiêu, mà là vì khi hắn dùng mũi tên đất tấn công Sơn Tiêu thì vô tình dẫn năng lượng hỏa trong cơ thể và mũi tên đất nung khô nó. Tuy quá trình rất nhanh, hắn chưa kịp cảm nhận tỉ mỹ thì mũi tên đất đó còn chưa bay ra đã vỡ vụn vì phương pháp nung không đúng. Nhưng cuối cùng thì Nguyên Chiến cũng tìm được một khe hở trong việc làm như thế nào để lợi dụng năng lượng của đá thần huyết trong cơ thể. Có khe hở này, về sau hắn sẽ dễ tìm ra nhiều lợi ích hơn nữa. Và buổi sáng ngày thứ 10 sau khi nghe mặt rời đi, Nguyên Chiến đang kiên nhẫn vận chuyển năng lượng hỏa trong cơ thể để nung khô một quả cầu đất nhỏ thì từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn cảnh báo. Người phụ trách trên xác bên ngoài đứng trên chỗ cao truyền tin đến. Nguyên chiến cẩn thận thu lửa lại. công quẻ cầu đất đã bị nung khô trên nước kia đứng dậy. Hỏi thâm cấp vừa mới chạy đến. Ai tới? Đội quân của mẹ nhị cạn. Không phải. Thâm cấp quay đầu chỉ tay lên không trung ở phía đông. Thủ lĩnh mau nhìn. Cùng lúc đó tiếng gào thấp kinh của nhị mảnh cũng vang lên. Đại chiến, thủ lĩnh đại nhân, mong nhìn trên trời kia, đó là cái gì vậy? Người đóng quân ở chỗ này cũng ngẩng đầu nhìn. Tầm nhìn trên không trung, nơi có khe suối chảy qua quang đảng hơn những nơi khác trong rừng, nhưng vẫn bị tán cây cản trở đôi chút. Ai cũng há to miệng, ngay ngốc nhìn chầm chầm thứ khổng lồ trên bầu trời. Một chốc sau, vẫn không có ai trong bọn họ nhìn ra đó là thứ gì, chỉ biết nó trông như khung xương của một sinh vật nào đó. Nhưng trên trời này có sinh vật khổng lồ như vậy sao? Cái quan trọng nhất là hai cốt có thể bay trên trời ư? Chỉ có tộc người sắn là có kiến thức khá rộng, bạch nham ngửa đầu nhìn trong chốc lát, liền kinh ngạc nói. Đó là cốt khí. Con cốt điểu thật lớn đang xoẹt qua không trung. Có vẻ như điểm đến của nó là bãi đất trống bên cạnh con sầm lớn. Mạnh nói thầm. Tổ thần tại thượng, đừng nói cái này là mặt làm ra nha, sao mình cứ cảm thấy là cậu ấy làm ra vậy nhỉ? Đại chiến, mày nói xem, đó có khi nào là hả? quay đầu lại mới phát hiện thủ lĩnh đạo nhân đứng sau lưng mình đã sớm chạy đi đâu mất. Mảnh sao có thể bỏ qua vụ nám nhiệt này, lập tức nhấc chân, một con gió thổi qua, bóng dáng cũng đã biến mất. Bên bờ sông lớn, ngay mặt bước ra từ bụng cốt điểu, đã mắt một cái liền thấy nguyên chiến đang chạy như điên đến cậu mà tốc độ của mảnh nhanh hơn nguyên chiến nhiều dù đi sau nguyên chiến nhưng vẫn tới trước Thấy nghiêm mặt liền nhào qua còn cốt đều khổng lồ phía sau hắn mặt đại tôi biết ngay là cậu mà, đây là thứ gì thế to chà bá luôn khung xương của ba cửu phong hả phốc một lưỡi dao gió bắn ra từ đỉnh đầu nghiêm mặt cha ta vẫn còn sống tốt đấy cửu phong đại nhân Mảnh kêu thản thiết, mái tóc ngắn ngũn xét da đầu của cậu ta lập tức chọc một mảnh lớn Nghi mặt nhịn cười, dơ ngón cái với kiểu tóc mới của Mảnh Rất hợp với anh đó Mảnh sờ đầu, khóc lớn Nhị Mảnh ngu ngốc, đó là chim lửa khổng lồ, là thức ăn của con bằng mặt người bọn ta Cử phân kêu ngạo, bay lên đầu Mảnh khạc một quả địa lôi Mảnh liền cảm thấy đầu mình nóng lên, một miếng da đầu của cậu rớt xuống Lập tức chạy qua con sông, nhúng đầu vào trong nước Cửu Phong cười khặt khặt quái dị, bay đến bờ sông tiếp tục bắt nạt nhị mảnh Nguyên chiến chạy tới, không thèm nhìn con cốt điểu khổng lồ phía sau nghiêm mặt Mà cầm lấy tay cậu thiếu niên trước. Tôi còn tưởng cậu phải tốn chút thời gian nữa chứ Nghiêm mặt lập tức giả ngầu Tôi đã nói sẽ nhanh trở lại, thì tất nhiên sẽ rất nhanh mà trở lại. Nguyên Chiến tức khắc cảm thấy thật vui sướng, hắn cười to. Cửu Nguyên sao rồi? Sứ giả tam thành kia đưa ra yêu cầu gì? Nghi mặt kêu kỳ nhã ra hai chữ, không biết. Nguyên Chiến đơ mặt. Cậu không về cửu Nguyên à? Không. Nguyên Chiến rất muốn nói lòng cậu thật đúng là thoải mái Nhưng nghĩ đến việc có lẽ mặt vì muốn trở lại đây sớm một chút Nên mới không về cử nguyên Thì hắn lại thấy vui vẻ không thôi Nghi mặt hững một tiếng Cầm ngược lại tay Nguyên Chiến Bắt mặt cho hắn Sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên mà đánh giá hắn Năng lượng trong cơ thể anh hình như lại tăng thêm một ít Nhưng ổn định hơn trước kia rất nhiều Anh đã làm gì vậy Có phải đã hấp thu một viên nguyên tinh không Nguyên Chiến ho khang À, à là sao? Tôi có thể trực tiếp nung bùng thành đồ gốm Thật á, vậy thì quá tiện Nghe mặt vui mừng rồi quên mất phải hỏi phụ nguyên tinh Mới lạ lạ Rốt cuộc, anh hấp thu mấy viên nguyên tinh Cậu thiếu niên lập tức trở mặt biến thành mụ gì ghẻ Nguyên chiến thấy không giấu được, đành phải nói thật Không nhiều lắm, chỉ ba viên Hình như tôi đưa cho anh đúng 3 viên Nguyên Chiến gật đầu nghiêm mặt Cái đệch là hai viên cấp 8 và một viên cấp 9 đấy Mỗi viên đều không nhỏ hơn cái nắm tay Anh hấp thu xong hết rồi Nguyên Chiến không vui Nhưng năng lượng trong cơ thể tôi đã ổn định hơn trước Hơn nữa tôi còn biết cách làm thế nào để sử dụng năng lượng hỏa của đá thần huyết Cái này vẫn không đủ sao nghiêm mặt tiếc của tới mức tim gan phẹn phổi để phát rung a chiến, anh biết không, nuôi anh, thật mẹ nó không dễ dàng gì. Chỉ một mình anh mà phải tốn vô số thổ nguyên tinh cấp cao, còn phải dùng những hai viên đá thần huyết. Đúng rồi, còn có một viên phản hồn đang làm từ máu thịt của ông mày nữa. Chiến phá của sầm sì hai tiếng, há mồm cắn nghiêm mặt một cái. Nghiêm mặt tâm tình khó chịu, đá văng hắn qua một bên. Nhóm người thứ hai đã chuẩn bị hết chưa? Bà bọn họ nhanh qua đây, về cử nguyên. Lần này đưa toàn bộ chiến sĩ cấp 5 và cấp 4 Chim lửa khổng lồ chở nhiều nhất được 500 người Toàn bộ chiến sĩ cấp trung đi Người ở lại nơi này không an toàn Người chiến phải cắn một cái nữa Mới chịu thả người ra Anh ở lại đi theo nhóm cuối cùng Lúc nghiêm mà còn đang đau lòng khi bị lãng phí một món nguyên tên cấp cao, vắt ốc tìm cách kiếm thêm để bù lại, thì cử nguyên bên kia đã cãi cọ với xứ giả tam thành vài ba trận, mãi mà không làm được gì nên đã sắp sửa nhà lên đánh nhau rồi. Trang thoạt nhìn vẫn còn rất bình tĩnh, cách xử lý mọi chuyện vẫn quyết đoán và đan thép như trước, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, anh đang rất đau đầu, đau đến mức không ngừng cầu nguyện với tổ thần, xin ngài đưa nguyên chiến và nghiêm mặt về sớm một chút. Trang đã như thế, thì những người khác càng không phải nói tới. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều trở nên vô dụng, đặc biệt là khi kinh nghiệm của người ta còn phong phú hơn mình, thông minh hơn mình. Khi bọn anh nói muốn sử dụng nô lệ của Cửu Nguyên thì phải trả nguyên tinh tệ, muốn xây nhà trên địa bàn Cửu Nguyên thì phải trả nguyên tinh tệ, bao gồm cả việc săn thú trong lãnh địa Cửu Nguyên cũng phải trả nguyên tinh tệ, thì một tên trong ba tên sứ giả Tam Thành là Bành Tư nói thẳng rằng muốn dùng nguyên tinh để mua nhà có sẵn của bọn họ. Cửu Nguyên đương nhiên không đồng ý, Bành Tư tỏ vẻ việc không cho vào thành cũng không cho người sinh hoạt bên ngoài thì chính là khiêu khích thành là trời. Lớn tiếng đòi khiêu chiến với chiến sĩ trong bộ lạc Mà kẻ thua phải đưa nô lệ hoặc nguyên tên tệ ra Hoặc mở cửa thành nghênh đón ba người bọn hắn đi vào Tranh hoàn toàn không nhìn ra thực lực của ba kẻ đó Ba tên sứ giả đều không có hình xăm chiến sĩ Tuy mặt đại đã tạo ra phương pháp che giấu hình xăm Nhưng mọi người đã quen việc có hình xăm trên mặt Nên không có ý định che giấu Kết quả là làm bại lộ thực lực trước mặt bọn sứ giả tam thành Ba tên sứ giả đó tuy không có hình xăm, nhưng chiến sĩ cấp cao có thể cảm giác được chiến sĩ cấp thấp, mà chiến sĩ cấp thấp cũng có thể cảm nhận được uy áp của chiến sĩ cấp cao, bởi vậy Tránh có thể khẳng định rằng ba tên đó kẻ nào cũng có thực lực mạnh hơn người cửu nguyên. Tầng lớp lãnh đạo của cửu nguyên bất an, người bên dưới càng bất an hơn. Tất cả mọi người đều sợ bọn quỷ, sứ giả Tam Thành Tiến và Cửu Nguyên, đặc biệt là các cô gái vừa mới tới nửa năm trước. Tranh bất đắc dĩ, chỉ đành xin chi viện chiến sĩ cấp cao từ tộc người cá. lạp là mông làm đại diện, đứng ra truyền đạt ý của người bề trên. Bọn tôi và Cửu Nguyên vẫn luôn hợp tác với nhau theo hình thức thuê mướn. Nếu anh hy vọng các chiến sĩ cấp cao của chúng tôi ra tay trợ giúp, nhận khiêu chiến của sứ giả Thành Lạch trời thì các anh phải trả thù lao Bao nhiêu? Một chiến sĩ thần huyết cấp 6 nhận một lần khiêu chiến, bất luận sống hay chết, 600 cơn muối đỏ đã được tinh luyện, cấp 7 thì 7.000 cân. Cái gì? Tại sao chỉ một bậc mà tăng nhiều như vậy? Lạp mông chỉ tỏ vẻ anh cũng hết cách, đây là yêu cầu đại vua của bọn họ đưa ra. Chiến sĩ thần huyết cấp 7 và cấp 6 tuy chỉ hơn thua nhau một cấp, Nhưng kỳ thật đó là sự khác biệt giữa cấp trung và cấp cao. Đại vua bọn tôi nói, nếu không phải vì nể tình mặt đại, thì ngài ấy sẽ không đồng ý cho chiến sĩ tộc mình giúp nhân loại đánh nhau với nhân loại khác đâu. Tuy về lý thì là thế, nhưng tranh vẫn cảm thấy tộc người cá cứ như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy. Lạc mông rất xin lỗi. Đại vua vận tôi nói, ba tên sứ giả thành là trời có thực lực cỡ cấp 7 sơ cấp. Đều là chiến sĩ thần huyết Nếu muốn áp chế bọn họ Thì phải phái chiến sĩ cấp 7 Gần lên cấp 8 Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu còn phải phong phú 7.000 cân bú đỏ tinh luyện Quả thật không nhiều Tranh xoa xoa huyệt thái dương Cái giá quá cao Tôi không thể ra quyết định Hoặc là ký kết 600 cân trước Những chuyện khác thì chờ thủ lĩnh Và tư tế chúng tôi trở về rồi nói chuyện với đại vua Của các anh sau Đại vua bận tôi nói Không thể trả giá tranh thầm chửi má nó bây giờ tôi không thể đưa ra quyết định phải thương lượng với mọi người đã rồi mới báo lại cho anh được thời gian thương lượng rất ngắn rất bất thiết sứ giả tam thành đòi ngay ngày mai phải bắt đầu khiêu chiến nếu không ứng chiến bọn họ sẽ xem như cửu nguyên nhận thua trực tiếp xông vào thành cửu nguyên người cửu nguyên đang rầu muốn chết khi đối mặt với kẻ địch cường đại không an nghĩ ra được biện pháp tốt Ô Thần cũng phát hiện dù mình có hơi thông minh về mặt này, nhưng gặp phải kẻ địch cường đại thì hầu như không có đất dụng võ, nhưng nó không nhục chí, còn đang cố gắng nghĩ cách làm sao để kéo dài thời gian chờ tới khi sư phụ nó về. Lần trước chẳng phải Cửu Phong đại nhân đã trở về sao? Thủ lĩnh và tư tế đại nhân sao còn chưa về? Phải bao lâu nữa bọn họ mới về đây? Nhóm chiến sĩ thủ lĩnh nôn nóng vỗ bàn. Mảnh thì sao?" Khi nào mặt đại về, tốt xấu gì cậu ta cũng phải truyền tin tức tới chứ. Lúc trước tôi đã nói không nên để thủ lĩnh và tư tế đại nhân cùng ra khỏi thành một lượt, Ít nhất phải để lại một người thì đã không đến mức. Đủ rồi. Tranh tức giận đập bàn. Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân không biết khi nào mới trở về. Ngày mai tên bành tư kia đã khiêu chiến chúng ta. Chúng ta có gan thì ứng chiến, nhưng sẽ thua thê thảm. Hai người bọn họ không ở đây thì chúng ta càng phải bảo vệ thành cho tốt Nếu bọn họ trở về lại nhận được tin thành mất rồi Thì chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp tư tế đại nhân Điều kiện để thuê người cá Các người xem xem có thể đồng ý hay không Câu cuối cùng của Tranh là muốn hỏi Đại Sơn Đại Sơn với Văn Sinh là người phụ trách tinh luyện muối đỏ Đó là công việc cơ mật nhất trong bộ lạc Có thể giao dịch bao nhiêu muối đỏ thì phải hỏi bọn hắn Đại Sơn chậm rãi lắc đầu 7.000 cân Nếu tư tế đại nhân ở đây Cậu ấy cũng sẽ không đồng ý Nhưng vấn đề bây giờ là Chúng ta không có chiến sĩ cấp cao Để áp chế sứ giả Tam Thành Mọi người cùng lên Liều mạng với chúng Đúng vậy Liều mạng với chúng Giữa những tiếng sóng phẫn nộ Có một giọng nữ đột nhiên xen vào Nói thật với ba tên sứ giả kia Rằng thủ lĩnh và tư tế đại nhân Vẫn chưa trở về Khiêu chiến Phải đồng ý Nếu chúng dám vào thành Thì chính là muốn khai chiến, cho thủ lĩnh và tư tế đại nhân trở về, lấy máu trả thù. Sa Lan không nói tiếng cửu nguyên cho chảy lắm, nhưng ý của cô thì tất cả mọi người đều hiểu. Chanh vẫn còn đang suy xét. Vẫn phải mướn một chiến sĩ cấp cao của người cá. Nếu bọn chúng thật sự không mang gì mà đòi công chiếm thành cửu nguyên, thì chúng ta sẽ có tử thường lớn. Đại sân nhíu mày, nhưng chúng ta không có 7.000 con muối đỏ trước tiên cứ đáp ứng đã rồi tính sau nhưng trước hết nói với người cá nếu bọn họ không ra tay thì cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn nữa chỉ có thể là như vậy hy vọng sẽ dọa được ba tên sứ giả ba người dịp hắc hoàn toàn không bị dọa sợ bằng tư trực tiếp đưa ra ba lời khiêu chiến dùng cách ba trận thắng hai để phân định thắng bại Cửu Nguyên thua thì mở cửa thành Nghe đón xứ giả vào Từ đây cửu Nguyên thuộc về thành lạc trời Cửu Nguyên thắng Ba người vẫn tiếp tục ở bên ngoài ngoại song đào trợ thủ lĩnh Và tư tế cửu Nguyên trở về Mặt khác Trước khi khiêu chiến Tôi có một câu muốn hỏi chư vị cửu Nguyên Vì sao lại phái chiến sĩ người cá ra Chẳng lẽ cửu Nguyên phụ thuộc tộc người cá Hay tộc người cá phụ thuộc bộ lạc cửu Nguyên Hết chương 277 Chương 278 trở về phần 2 Người cá là bạn của cửa nguyền Cùng sinh sống trên một mảnh đất Khi kẻ địch đến, bọn tôi sẽ cùng nhau nghên địch Giọng nói vẫn còn có chút non nốt Của một cậu thiếu niên vang lên Ô thần bước ra từ phía sau tranh Ba người dịp hách, ốc đặc, bành tư Thấy kẻ nói chuyện chỉ là một thằng nhãi ốc đặc liền khinh miệt nói Thằng nhãi mày ở đâu ra vậy? Bọn ta đang nói chuyện mà mày dám sen mồm vào Hắn giơ tay lên muốn dạy ô thần một bài học Hắn bắn một ti lửa thẳng vào mặt ô thần Tranh nhanh chóng kéo ô thần ra sau Hấp tay một trận gió cát lập tức cuốn lấy ti lửa Làm ti lửa biến mất trong các bụi Sắc mặt ốc đặt biến đổi chỉ tay về phía tranh Anh ra đây Tranh không nhúc nhích Ô thần là đệ tử tư tế Không phải thằng nhảy, lời nó nói cũng là điều mà tôi muốn nói. Ô thần không ngờ sứ giác Tam Thành vừa đối mặt với mình liền muốn giết mình. Thế là ấn tượng đối với đáng người Tam Thành càng trở nên thậm tệ. Nó cũng là chiến sĩ khống chế lửa. Nhưng so với tên đàn ông cái hai vé xẹo đứng đối diện kia thì nó yếu tới mức. Ngay cả tư cách nói chuyện với đối phương cũng không có. Chiến sĩ tộc người cá tôn kính, thành là trời chúng tôi không muốn đối địch với các anh, chúng tôi tới đây với thiện ý, hy vọng có thể thành lập mối quan hệ với tộc người cá được hải thần phù hộ. Thái độ của Bành Tư khi nói chuyện với chiến sĩ tộc người cá và cửu nguyên là một trời một vật, hai kiểu hoàn toàn khác biệt. Ô thần chép miệng, không phải người tam thành không biết tôn kính người khác mà là bọn họ chỉ tôn kính kẻ mạnh. Cửu Nguyên lại không có thủ lĩnh và tư tế đại nhân tỏa chấn chẳng qua chỉ là một đám sơn dương đợi bị làm thịt Chiến sĩ cấp cao tộc người cá được phái tới mỉm cười Tộc người cá và bộ lạc Cửu Nguyên là đồng minh bọn tôi cùng nhau trong con mảnh đất này tạm thời không có ý định đổi hàng xóm Nếu các người thật sự đến đây với thiện ý, vậy thì cho thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên trở về đi như vậy các người sẽ không cần đánh với bọn tôi chàng thở phà một hơi trong lòng, mặc dù tộc người cá thích nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhưng vẫn tỏ rõ mình sẽ đứng về phía cử nguyên, vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ cử nguyên chỉ có thể dựa vào tộc người cá, mà một chiến sĩ dám ra đây nhận khiêu chiến cũng không có. Cửu nguyên như vậy, hả, <cười> ốc đặc cười nhạo. Ngay cả nô lễ của bọn tôi còn dũng cảm hơn các người, bành tư lắc đầu. Mặt người cử nguyên đỏ bừng, ai cũng cảm thấy trong người mình có lửa dâng lên. Mọi người siết chặt nắm tay, hận không thể nhào lên xé xác ba tên xứ giả. Chanh bước lên trước một bước, anh vốn không định giao hết ba trận khiêu chiến cho người cá. Nếu hôm nay thật sự để người cá tiếp nhận ba trận khiêu chiến của đối phương, thì sau này cử nguyên đừng hòng ngẫn đầu trước mặt tộc người cá nữa. Mà đây cũng là điều anh và tất cả người cử nguyên đều không thể chấp nhận được. Cho dù anh chết Anh cũng không thể để cửu nguyên phải cúi đầu Trận chiến đầu tiên Để tôi Một người đàn ông tráng niên Đột nhiên bước ra từ trong đám người vây xem Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông Bành tôi nhíu mày Ông là ai Chiến sĩ thô lĩnh cửu nguyên Đã đứng ngay trước mặt bọn họ Mà người này lại bước ra từ trong đám người Cấp mặt còn cao hơn Người tên Trang kia nữa ta là Hào, chiến sĩ thủ lĩnh bình thường của cử nguyên, xứ giả thành là trời, mươi cái dám nhận khiêu chiến của ta. Thâm cốc dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chầm chầm con cốt điểu, anh không thể nhìn thấy tư tế đại nhân từ nơi này, nhưng điều đó không thể cản, anh sinh ra sự kính nể và quý trọng cậu tư tế thiếu niên. Lúc Nguyên Chiến ra lệnh cho anh dẫn 500 chiến sĩ đi cùng tư tế đại nhân trở về cửu Nguyên thì tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã nghĩ sẽ cách kiếm được thêm một ít thuyền từ Ma Nhĩ Cạt. Nhưng chờ khi bọn họ tới bãi đất trống ở bờ sông, bọn họ liền sợ ngay cả người. Từ vận của thâm cóc quá nghèo nàng, anh không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả, chỉ có thể dùng 4 chữ sợ ngay cả người mà thôi. Còn họ chưa bao giờ thấy bộ xương nào to như vậy, ngay cả sơn thần cử phong đại nhân sau khi biến lớn, cũng không to bằng nó. Thông cấp nhịn không được nghĩ, đây có phải là hài cốt của thế hệ sơn thần nào đó không, nhưng anh không dám hỏi. Sự tình lúc sau càng làm họ khiếp sợ đến tột cùng. Không chỉ họ, mà ba vị người sắn cũng vậy. Phần đuôi con cốt điểu có thể mở ra để họ đi vào từ bụng chim. Khi đó, bọn họ còn không rõ tại sao phải đi vào khung xương của một con chim, có vài người, được rồi, là đại đa số người đều đang rất lo lắng liệu có phải tư tế đại nhân đang chuẩn bị lấy bọn họ ra tế thần hay không. Chỉ có thâm cốc là không nghĩ vậy, bởi vì nếu là tế thần thì sẽ không dùng toàn bộ chiến nô lợi hạn nhất để hiến tế, chỉ giữ lại những chiến nô dưới cấp 2, hơn nữa nhóm người rắn cũng vào mà. Tư tế đại nhân chắc chắn sẽ không mời nhóm người sáng tới làm khán giả của buổi hiến tế đâu, đúng không? Khi đó, không có ai nghĩ con cút điểu là dùng để cưỡi, bao gồm cả thâm cốc. Có lẽ người rắn có nghĩ tới, nhưng không biết bọn họ là do quá khiếp sợ hay vì bản năng sợ hãi bỗng sinh đối với những loài chim có hình thể lớn, mà cứ đứng sau lưng mọi người mãi không dám tới gần dù bọn họ đã tò mò muốn chết rồi. Sợ dĩ không có ai nghĩ đến việc dùng cốt điểu để cưỡi, có lẽ là bởi vì nó quá lớn, khoảng cách giữa những cọng xương sườn thô to của nó lớn đến mức có thể đủ cho một người chui lọt, từ bụng trở xuống thì trống rỗng. thẳng đến khi bọn họ đi vào trong con cốt điểu. Thông cốc nhận ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu được khi mọi người không thể không nghe lệnh mà tiến vào. Anh là người đầu tiên tiến vào, sau đó thiếu chút nữa đã bỏ chạy ra ngoài. Nếu không phải mặt đại nhân đứng bên cạnh nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay anh, còn cười ôn hòa với anh thì chắc anh đã bỏ chạy sang ngoài rồi. Thật sự rất là mất mặt, ngay cả đáp đáp cũng sợ tới mức co giò phi sang ngoài trốn. Vẻ mặt của Đại hạ và Đinh Phi cũng không khá hơn chút nào. Khung xương bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Khung xương bên ngoài màu trắng, ở bên trong lại là màu tím đỏ. Thần kỳ nhất là trên mặt xương màu tím đỏ còn có những đường phân trông như mạch máu đang chảy. Nó kéo dài ra như một cái võng màu tím đỏ, bao phủ hết toàn bộ không gian bên trong cốt điểu. Thầm cốc thề, lần đầu tiên nhìn thấy cái này, ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đáng sợ, dù người đó có là chiến sĩ cấp cao đi chăng nữa, vì khung xương bên trong con thần điểu này nhìn như thế còn đang sống vậy. Thầm cốc cẩn thận biết lên trước một bước, anh đi chân trần, Nên mất cảm nhận cũng rất trực quan Nhưng anh không có cảm giác như đang đi trên hải cốt Mà giống như đang đi trên mặt đất chân nhẵn vậy Còn có hơi mềm và co giãn Không tồi, rất dũng cảm Nó chỉ là một công cụ dùng để cưỡi là tỏa giá của tôi sẽ không ăn thịt các anh đâu Mọi người đi về bằng thuyền thì quá chậm Tôi không thể yên lòng với cửa nguyên Nên trở về thần điện tổ thần mang cốt bão chim lửa khổng lồ tới Lần này các anh có thể cử cốt bão này cùng tôi bay về Nghi mặt vỗ vỗ cánh tay anh, khen ngợi Khi khởi động cốt điểu, lần đầu tiên hắn tiến vào cũng khiếp sợ như vậy Bay về Khuôn mặt màu đồng cổ của thâm cốc vậy mà lại hiện lên một đám mây hồng Anh thật sự rất kích động Anh phụ trách giải thích cho mọi người biết Đừng để bọn họ sợ, rồi dẫn một nửa lên tầng 2 Thấy không, chỗ đó có một khung xương nhỏ để leo lên, bên trên cũng như bên dưới. Sau khi lên thì ngồi xuống hết, bay chừng một ngày một đêm là tới nơi, không cần phải e về quá. Trên đường bay muốn đứng lên đi lại cũng được, chỉ là vì để đạt tới số lượng vận chuyển lớn nhất nên không thể cho các anh nằm nghỉ. Sẽ hơi vất vả, chờ khi trở về thì cho các anh nghỉ ngơi 3 ngày. Tham cốc không quá chờ mong vì có thể nghỉ ngờ ba ngày sau đó. Lúc này anh đã hoàn toàn chuyển sự sợ hãi đối với sự vật không biết tên thành hưng phấn rồi. Đại nhân tham cốc nhịn không được quỳ xuống, muốn hôn lên chân cậu tư tế thiếu niên. nghiêm mặt không người đỡ lấy anh ta, ôm tồn nói. Được rồi, tôi biết anh trung thành mà. Tham cốc vẫn nhịn không được, giữ chặt tay cậu thiếu niên, hôn lên mu bàn tay cậu một cái. Đây không phải lễ nghi hay gì, chỉ là anh muốn dùng miệng mình để tỏ rõ với cậu thiếu niên, rằng anh nguyện ý vì cậu mà dâng hiến hết thảy, dù là những con đường mà cậu từng đi qua, anh đều nguyện ý dùng môi chạm súng. Đó cũng là một loại khát vọng, anh khát vọng được chạm vào cậu tư tế thiếu niên này, khát vọng được đến gần cậu hơn, cho dù chỉ để cậu liếc mắt nhìn mình nhiều thêm một cái cũng được. Nghi mà không bài xích hành động này của Thông Cốc hôn mua bàn tay và mua bàn chân người bề trên Cũng không phải lễ nghi độc nhất của người phương Tây Khi Trung Quốc chưa được tiếp xúc với nho giáo Và chưa bị quy phạm đạo đức nghiêm khắc sàng buộc Thì việc ôm hôn người thân hay bạn bè của mình Hay ngủ cùng dường với thủ hạ của mình Đều là những chuyện rất bình thường Người cũng giống như động vật Đều quen dùng tứ chi tiếp xúc Để diễn đạt sự yêu thích và ý muốn thân mật của mình Đây là bản năng, bọn họ sẽ theo bản năng mà muốn dùng môi, dùng tay chân để chạm vào người mà họ thích Đồng thời cũng sẽ dùng miệng và tay chân để cắn xé kẻ mà họ thống hận Đáp đáp bị dọa chạy, lại lén lúc mò vào Lúc thấy thầm cốc hồ nghiêm mặt, liền muốn chạy qua túm tay nghiêm mặt gặm hai cái thì bất chợt bị đinh phi tóm được Đáp đáp vùng vằng liền bị nghiêm mặt đập cho một cái vào gáy Đây thì là một con giả thú đơn thuần Đáp đáp bị đánh mà còn nghe răng cười, sau đó đi lên đẩy Đại Hà ra, đứng ở nơi gần nghiêm mặt nhất. Đại Hà trởn mắt, nhưng anh không đánh lại cái gã giả thú lắm lòng này, chỉ đang chờ khi trở về, sẽ dạy dỗ gã lại. Thông cốc vô cùng vui vẻ, anh bước ra khỏi bụng chim, dơ cao cánh tay rồi hô lớn với các chiến sĩ đang xếp hàng chuẩn bị tiến vào bụng chim. Các chiến sĩ, các anh sẽ không thể tưởng tượng được, tôi đã nhìn thấy thứ gì. Đây là thần tích, là thần lực của tư tế đại nhân. Không cần phải sợ, đây là ơn huệ mà tư tế đại nhân ban cho. Cậu ấy cho chúng ta cử thần điểu cùng cậu ấy bay về cử nguyên. Chúng ta sẽ làm những chiến sĩ thần đáp xuống từ bầu trời. Dù là ai cũng có thể nghe ra sự kích động của thâm cốc từ giọng anh. Thâm cốc xoay người dẫn 500 chiến sĩ cùng đứng ở đuôi chim, quy một gối xuống với nghiêm mặt. Cảm tạ tư tế đại nhân đã ban ơn. Chúng tôi sẽ là những chiến sĩ trung thành nhất của ngại Cám ta tư tế đại nhân đã ban ân 500 chiến sĩ đồng loạt quỳ một gối nghiêm mặt nghĩ thầm Chẳng trách Ai cũng thích được làm xếp sọc Cái cảm giác khắp thế gian Mình là người duy nhất này Thật sản khoái Quả thật khiến người ta nhịn không được Mà muốn hưởng thụ hết lần này tới lần khác Đứng lên đi nghiêm mặt nâng tay thăm cốc dẫn 500 chiến sĩ đứng dậy Tất cả mọi người đều nhìn cậu thiếu niên đứng ở đuôi chim. Ba vị người rắn cũng vậy. Bạch Lê và Bạch Thịnh chỉ đơn thuần không phục và kích động, bọn họ chưa bao giờ được bay trên trời. Mà Bạch Nham thì đang suy đoán cấp bậc của con chim khổng lồ này. Anh và tộc nhân của anh đều cho rằng tuy cậu thiếu niên biết luyện chế cốt khí, nhưng cốt khí cấp cao của cửu nguyên chắc chắn sẽ không nhiều. Cơ mà, bây giờ thấy con cốt điểu này Anh không còn nghĩ như vậy nữa Anh bắt đầu tính lại độ uy hiếp Của cử nguyên đối với Tam Thành nghiêm mặt mặt bọc bộ y phục Mỏng và dày sơm Gió thổi làm vạt váy bay lên Để lỗ mất cái chân trần của mình Phía sau hắn là ba người chiến sĩ Cường tráng trẻ tuổi Các anh có thể đi vào Được thấy tỏa giá thần điểu Là bởi vì tất cả mọi người các anh Đã qua được vòng khảo nghiệm thứ nhất Trong số người còn ở lại chỗ đóng quân, tạm thời có một vài người sẽ bị để lại. Về phần nguyên nhân, tôi nghĩ các anh đều biết rõ. Gió thổi tư hạ du sông lớn, cử phân phát ra tiếng kêu dài trên bầu trời. Đợi sau khi trở về sẽ còn nhiều khảo nghiệm hơn nữa cho các anh. Nếu các anh qua được hết, tôi sẽ ban cho các anh cơ hội trở thành chiến sĩ của thần thật sự. Còn bây giờ, chúng ta xuất phát trở về cử nguyên. Sau khi sắp xếp người xong Thông cốc dời mắt đi Phía sau truyền đến tiếng ồn ào Quay đầu nhìn liền tháng Một đám chiến sĩ tủ lại với nhau cúi đầu nhìn nhìn cái gì đó Có người còn phát ra tiếng cười to Đầy hưng phấn và vui vẻ Thông cốc đứng dậy Vỗ vai những người đó Chưa xem đủ à Cái này dùng để đái với ị Các anh cứ nhìn chăm chăm hoài Thì làm sao người ta đái được Các chiến sĩ cùng cười vang Vài người còn kêu thì cứ đái đi không đái được cũng phải được người bên dưới chắc tưởng là trời mưa ha <cười> ha đợi lát nữa bay qua ma nhĩ càng chúng ta cùng ị lên đầu bọn chúng đám người này lúc đầu còn sợ muốn chết đường bay sốc nảy một chút liền sợ tới xanh cả mặt ngay cả chiến sĩ lớn mà cũng vậy nhưng bây giờ cả đám đều tụ tập ở cái cửa duy nhất có thể nhìn thấy được cảnh vật bên dưới không sợ lật xuống nữa Được rồi, trở về chỗ ngồi đi, không nghe tư tế đại nhân nói gì ạ, vừa trở về rất có khả năng sẽ đánh một trận với kẻ địch đó, không bồi dưỡng tinh thần thì làm sao mà đánh. Nghi mặt ngồi trong khoang đầu ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền dụi dụi mắt, lười biến vương vai. Hắn biết tầng dưới đang rất náo nhiệt nhưng hắn không muốn đi xuống. Nhóm người rắn cũng ở dưới đó, có đại hạ quảng. Hắn không xuống là vì không muốn phải giải thích quá nhiều với nhóm người rắn. Con cốt điểu này có rất nhiều bí mật, để giảm bớt sự tiêu hao của nguyên tinh. hắn chỉ mở công năng cơ bản nhất, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng chưa mở. Giữa khoang đầu và khoang bụng có khoang cổ nối liền, xương cổ là dạng hình ống, có thể cho người cưỡi ở bên ngoài nhưng nghiêm mặt không có làm. Không gian trong khoang đầu không lớn, chỉ có thể chứa được khoảng 4 người. Vì để dễ bề quan sát, nghi mặt mở hết cửa sổ ở khoang đầu xa. Chắc là để tiện bắn tên và phóng giáo Khi mở cửa sổ ra, tôi có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài Nhưng đồng thời cũng có thể thông ra bên ngoài luôn Gió thổi thốc vào trong, nghi mặt chỉ có thể hạ độ cao Đáp Đáp và Đinh Phi đều rất hưng phấn Sau khi sợ hãi qua đi, cả hai cứ viện cửa sổ nhìn ra bên ngoài Quên sạch sướng mệnh bảo hộ tư tế đại nhân của mình Nghi mặt hiểu tâm tình của bọn họ, ngay cả hắn khi ngồi trong chiếc phi cơ, không biết là nguyên thủy hay là cao cấp này, cũng nhịn không được mà hào hứng. Trên đường bay đến nơi đóng quân tạm thời, vẫn luôn nhìn ra ngoài, húng chi là những người nguyên thủy chưa bao giờ được bay trên bầu trời. Đáp đáp thấy nghiêm mặt tỉnh lại, liền gào rú mấy tiếng quái dị ra ngoài cửa sổ, Đinh Phi cũng bắt chước gào rú theo cử phong lúc thì bay vào cửa sổ, lúc lại bay ra, vui vẻ cười khặt khặt không ngừng, cũng không biết nó đang vui cái gì. Trên bầu trời có chim chóc tò mò với cốt điểu, nhưng vì có cử phong nên chúng nó không dám tới gần. Không lâu sau, Đại nhân, xem kìa, thằng cửu nguyên, tôi thấy thằng cửu nguyên của chúng ta rồi. Đinh Phi bỗng nhiên hưng phấn kêu to, chỉ tay xuống dưới, ra sức vỗ lưng đáp đáp. Nhìn thấy không? Đó chính là thành cửu nguyên của bọn tôi. Thế nào? Dữ dằn không? Có phải còn xịn hơn mai nhĩ càng không biết bao nhiêu lần không? Trong giọng nói của Đinh Phi tràn ngọc vẻ kiêu ngạo, đáp đáp thò đầu ra nhìn xuống, lập tức bị hấp dẫn, dù nó là tòa thành mà mình chưa bao giờ thấy. Gã con nghĩ, chắc nó lợi hại lắm. Lúc này, trong khoang vụn tầng 1 cũng có không ít người phát hiện ra thành cửu nguyên. Mọi người cùng nhau thay phiên bò tới cái cửa duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài kia để nhìn xuống. Bạch Nham và hai người sắn còn lại không hề ngại ngùng, bò tới cái lỗ chuyên dùng để bài tiết mà dòm. Có điều, anh không nhân lúc đi tiểu luôn mà nhìn cảnh vật bên dưới một cái rồi quay về chỗ. Đại hai cũng chen qua nhìn một cái, sau đó trở về chỗ nói. Sắp tới cửa nguyên rồi. Vẻ mặt của anh không giấu được sự nhớ nhung và kiêu ngạo. Bạch Nham tâm ca ngứa ngáy, khi nghe Bạch Lê và Bạch Thịnh cùng lúc kinh sợ kêu ra tiếng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế ham muốn chen vào xem, ai biểu anh là thủ lĩnh chứ. Đinh Phi kêu to, mình đã nhìn thấy thành Cửu nguyên, thì cũng là lúc Bành Tư truy vấn mối quan hệ của tộc người cá và Cửu nguyên. Lúc Hào bước ra từ trong đám người, bóng dáng khổng lồ của cốt điểu đã tiến vào phạm vi quan sát của tháp vọng. Tiếng kèn cảnh báo truyền ra từ thành Cửu Nguyên vang đi thật xa. Hết chương 287.